Bộ chuyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạcôngcoc.com cộng đồng audio miễn phí chương 30 tình cờ gặp lại đại đầu. Tàu hỏa vào ga Phụng Thiên Mạnh tiểu lục xuống tàu không khỏi cảm khái muôn phần. Dạo trước, gã và cha mình là Mạnh An cũng đến Phụng Thiên này. tiếp mắt một cái, đã nhiều năm trôi qua vật đổi sao giời Bể bãi nương dâu hết cả rồi Lâm Tố Tố khoát tay mạnh tiểu lục Bộ dạng ôn dung quý phái như mà chủ Còn mạnh tiểu lục thì cao to anh Tuấn Khó có thể che giấu sức sống bừng bừng của người trẻ tuổi Theo sau hai người là hai anh em Mã Quốc Lương, Mã Quốc Tài vừa nhìn đã biết là hộ vệ đi theo tiểu lục Kiểu cách của đoàn người này Lập tức thể hiện rõ ra mồm một Họ gọi bốn chiếc xe kéo Mỗi người một xe Ngồi cho rộng rãi Mạnh Tiểu Lục nói Đến quán trọ Kim Phúc Bốn chiếc xe kéo nhanh chóng dừng lại Ở quán trọ Kiêm Phúc Nhìn cách ăn mặc và gián điệu Của bọn họ lúc này Ở lại quán trọ Kim Phúc hiển nhiên có hơi hạ thấp thân phận Mạnh Tiểu Lục vừa xuống xe Tiểu Nhị vội vàng khơm lưng cúi đầu Ngân đón Rồi lùi lại nhường bước cho ông chủ Cùng bước ra chào hỏi Thấy ưu gia thiếu nảy nãy hai vị tráng sĩ xin được thỉnh An hai vị các vị là người vùng khác đến phải không quán nhỏ bần hàng tiếp đãy không được chu đáo mong các vị mở lượng Hải hạ ông chủ thẩm vội vàng nói làm nghề buôn bán có lẽ phép tới đầu chăng nữa cũng không ai trách móc cả Mỹ năm không gặp ông chủ thẩm đã già đi nhiều người ta hay nói Đàn ông lâu già, đàn bà lâu chết. Nghĩ thấy cũng rất có đạo lý. Tuổi thọ bình quân của đàn bà cao hơn đàn ông. Trong các thế gia vọng tộc, nhà nào cũng có các bà già sống đến 70-80 tuổi. Còn đàn ông trường thọ đã ít thì lại càng thêm ít. Người nào sống được đến tuổi ấy thì đã được gọi là thọ tinh rồi. Có điều, mỗi một tuổi trôi qua đều để lại dấu ấn trên người đàn bà. Kể cả có dưỡng nhìn tốt đến mấy thì vẫn nhìn ra được dấu vết của năm tháng qua những chi tiết nhỏ nhặt và khí chất tổng thể. Ví dụ như nếp nhăn ở khóe mắt hay làn da chùm xuống. Còn đàn ông thì khác, phải cố ý để râu mới thể hiện được tuổi tác. Để râu là một truyền thống, tục ngữ có câu, miệng không có lông, làm không thông. Đàn ông ngoài 30 mà không để râu, thì bị coi là loại già không nên nết. Việc này, về một phương diện khác, cũng chứng tỏ rằng trước năm 50 tuổi, tốc độ lão hóa của đa số đàn ông đều rất chậm rãi. Nhưng hãy qua 50 thì khác, mỗi ngày già đi trong thấy. Ông chủ thẩm đã qua tuổi tri thiên mệnh, mắt cũng không còn tin nữa. Người đàn ông Sơn Đông cao to thô kệt, dung mạo đường hoàng, giọng nói sang sản mà đã từng gặp ngày ấy. Giờ không ngờ lại có phần giống một ông lão lụ khổ hiền lành. Mạnh tiểu lục khâm người một cái thật sâu nói Ông chủ thẩm, ông không nhận ra tôi sao? Lúc trước có hai cha con tôi đến đây tá túc Bản lĩnh quan trọng nhất của người làm ăn chính là nhận ra người quen. Mạnh tiểu lục lúc đó còn là một thiếu niên giờ gương mặt đã thay đổi ít nhiều chủ yếu nhất là biến đổi về khí chất. Thêm vào đó Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Ngay cả hàng xóm cũ ở đại tập viện thấy gã cũng không dám nhận ra nữa là... Mạnh Tiểu Lục còn chưa nói giấc lời. Ông chủ thẩm đã sực nhớ ra. Là hai cha con họ Mạnh đúng không? Ôi chao, ôi chao mới có chừng ấy thời gian thôi mà tôi đã không dám nhận nữa rồi. Mau vào đây, mau vào đây cha cậu sao rồi... Chúng ta vào trong rồi nói chuyện đi. Bốn người ở lại quán trò Kim Phúc, thông qua ông chủ thẩm, Mạnh Tiểu Lục tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Không lâu trước đây, Ngô Thầy Lập nói với Mạnh Tiểu Lục, khuyết môn sẽ phò trợ Nhật Bản để tiến hành cướp đoạt về kinh tế ở vùng Đông Bắc. Kế hoạch cướp đoạt chia làm ba bước. Bước đầu tiên là giành chiếm khoáng sản. Ở đây có vấn đề quan lại và thương nhân cấu kết, Bọn họ lấy danh nghĩa các công ty thương mại Nhật Bản hối lộ khắp nơi, mua lại quyền khai thác từ phía chính quyền. Ngoài một số khoáng sản cần thiết bắt buộc phải nằm trong tay chính phủ, những loại khác đều nằm trong gian gian. Mà đám quan chức vô lương tâm kia thì ngay cả khoáng sản của chính phủ cũng dám lén lút bán đi. Càng không cần phải nói đến chuyện thôn tính khoáng sản của tư nhân làm gì. Nhất thời, những chuyện uy hiếp, rồi đem lợi lọc ra dụ dỗ, hay các vụ việc cậy mạnh cướp đoạt xảy ra vô số. Nhật Bản là một đảo quốc, địa vực nhỏ, tài nguyên khoáng sản lại thiếu thốn, vì vậy bọn họ đặc biệt quan tâm đến khoáng sản ở nước ngoài. Từ hồi chiến tranh giáp ngọ, mọi người đều đã biết giả tâm của người Nhật với Trung Quốc. Bất luận là phe thân Trung Quốc vay nợ hay phe thân chủ trương cứng rắn kéo sang đóng quân ở Trung Quốc, Kỳ thực đều không có ý tốt gì cả. Bước thứ hai chính là cướp lấy thị trường Tân Giang. Hiện giờ, Tân Giang đang phát triển nhanh chóng, nghiễm Nghiêm trên đà trở thành một đô thị lớn. Việc hình thành và xây dựng một thành phố vốn tràn ngập những cơ hội kinh doanh vô hạn. Nếu các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào lại có nguồn vốn tương đối hung hậu và sự ủng hộ của phía quân đội, Cộng với người Nhật cũng cần cù chăm chỉ chẳng kém gì người Trung Quốc. Chỉ sợ thương nhân bản địa còn chưa kịp khai chiến trên lĩnh vực kinh tế thì đã thua trước một bước rồi. Bước thứ ba đó là chiếm cứ thị trường đã phát triển sẵn ở Đài Liên chèn ép thương nhân Trung Quốc khiến quyền thế thương nhân của Nhật Bản ở khu vực Đông Bắc ngày càng lớn thêm. Ngô lập thời du học Nhật Bản nhưng y không giống với những lưu học sinh vì đi du học mà trở nên thân Nhật. Y nói, Nhật Bản là một dân tộc kiên nhẫn và khắc nghiệt. Bọn họ cố chấp đến độ khiến người khác phải sợ hãi. Một dân tộc như thế, nếu ở ngoài xa nghìn dặm thì còn đỡ. Nhưng nếu ở ngay bên cạnh, vậy thì rõ là ứng với câu ngay sát bên giường làm sao để người khác say ngủ rồi. Trong binh pháp có cách nói, xa thân, gần đánh, mà các hiện trạng như thiếu thốn tài nguyên đất đai, dân số đông đúc ở Nhật Bản, khiến Ngô Lập Thời cho rằng hai nước Trung Nhật chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Chỉ có điều rốt cuộc là từ từ kéo dài hay sẽ là một đòn như sét đánh không kịp bưng tai thì y không dám chắc. Ngô Lập Thời còn nói, y du học Nhật Bản, một mặt là để học về kinh tế, mặt khác chính là người liên lạc của Khuyết Môn ở Nhật Bản. Mấy năm gần đây, Khuyết Môn đi lại rất thân cận với người Nhật, mức độ đã vượt xa mối quan hệ với các cường quốc phương Tây. Y lo lắng nhà mình sẽ trợ giúp kẻ xấu làm việc ác. Vì vậy, mới nhờ vã Mạnh Tiểu Lục đi Đông Bắc làm rối loạn một phen. Phá hoại mưu đồ của người Nhật Bản, cho dù chỉ có thể phá hoại một âm mưu thôi, thì cũng là công đức vô lượng rồi. Mạnh Tiểu Lục cũng không biết mình có thể phá hoại được bao nhiêu phần kế hoạch cướp đoạt của người Nhật mà Ngô Lập Thời tiết lộ Nhưng chắc chắn gã sẽ dốc hết sức lực. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Làm vậy còn có thể đã kết khuyết môn. Dĩ nhiên, gã không từ chối. Ông chủ thẩm nói, gần đây người Nhật Bản đến Phụng Thiên khá nhiều. Dạo trước còn có một đoàn bảo là đi khảo sát địa chất gì đó. Ông không hiểu lắm nên cũng không để ý. Ngoài ra, ông còn kể một chuyện, chính là sự việc ngưu tráng. Sau khi được chiêu an, lại nổi loạn làm phản. Ở Đông Bắc này, mọi người không mâu thuẫn với phỉ tạc cho lắm, cũng coi như là một sự lạ xứ này. Ngưu Trắng làm việc cẩn thận, cướp tiền tài không hại tính mạng, đoạt hàng hóa không xâm hại con gái nhà lành. Tuy có thu phí trị an, xong lại không ức hiếp người dân. Nhắc đến Ngưu Trắng, bà con dân chúng đều nói đây là một toán phỉ có nghĩa tình. Lấy ví dụ như chuyện ở đồn Đông Lâm, Đồng năm năm có cháy lớn, địa chủ trong làng cậy nhà mình có cao, lửa không bay vào được, bèn giận theo gia đình vào trong nhà lên lầu coi náo nhiệt. Dân chúng cứu hỏa cứu người, bọn họ hoàn toàn mặc kệ, chỉ cười ha hả chỉ trỏ. Nhà cửa người dân ở đây cơ bản đều sát nhau, cháy là cháy một đám lớn, hôm ấy lại có gió, thế lửa bốc lên ngù ngụt, bọn ngưu trắng vừa kéo đến cướp bốc, kết quả Phát hiện có cháy liền quyết định không cướp bóc nữa mà còn giúp dân dập lửa. Hai nhà giàu trong làng thấy thế còn bắn súng vào bọn Ngưu Trắng. toán cướp của Ngưu Trắng vẫn mặc kệ, bất chấp mối nguy bị bắn trúng mà liều mình cứu hỏa. toán cướp dẫu sao cũng là tổ chức bán quân sự từng được huấn luyện. Khi cứu hỏa cũng biết nghe theo mệnh lệnh, dưới sự hỗ trợ của bọn họ, Dân làng tập trung lực lượng chữa cháy, ngọn lửa lớn chẳng bao lâu đã bị dập tắt. Dân làng cảm tạ, nhưng Ngưu Tráng chỉ đánh mặt lại, sai người mang theo các anh em chết do cứu hỏa hoặc bị bắn lén đi. Đêm hôm đó, Ngưu Tráng dẫn theo toàn bộ thuộc hạ lên núi. bắt chấp mọi giá, tấn công hai tên địa chủ kia, từng cao lầu pháo cũng không cứu nổi bọn chúng. Trong nhà thoáng cái đã bị cướp sạch sành sành. Ngoài người già, phụ nữ, trẻ em thì không lưu lại móng nào. Trượt nghĩa như thế, mạnh mẽ như thế, Ngưu Trắng dẫu muốn không nổi danh cũng khó. Sau đấy, Ngưu Trắng được chiêu an vào biên chế, rồi lại làm phản, thoát khỏi phái hệ quân phiệt Phụng Thiên. Giờ đang bị lùng sụp thanh trừng rất gắt gao. Mãi đến gần đây, khi đại soái dẫn quân đi đánh nhau với phe trực lệ, bọn Ngưu Trắng mới hơi được thả lỏng phần nào. Vì bị lùng diệt, giờ ngưu tráng đã không còn ở trên ngọn núi ban đầu nữa. Ông chủ thẩm cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Nếu tìm được họ, có thêm trợ thủ ở bản địa, có lẽ sẽ dễ hành sự hơn một chút. Tuy vậy, rốt cuộc nên làm như thế nào, thì lúc này Mạnh Tiểu Lục cũng chưa nghĩ kỹ. đằng nào thì cũng đã đến Phùng Thiên, vậy thì phải tranh thủ đi dạo chơi. Mấy người ra ngoài gọi một bàn thức ăn đồ Đông Bắc ăn uống đầy bụng rồi thông thả tản bộ trên phố. Ra khỏi sân hải quan, tất cả đều hay khác. Ví dụ như kể chuyện bình sách trong quán trà cũng mang một phong vị rất riêng biệt. Họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ trên tầng 2, uống trà, ăn điểm tâm, nghe tiên sinh kể chuyện vùng quang ngoại, râu ria sờm soàn, nói chuyện sách vở cũng rất thoải mái. Quán trà này rất cao cấp, ở sát đường lớn, Trung quanh ồn ào mà bên trong thì yên tĩnh. Trên đường ngựa xe như nước, áo quần như nêm, bỗng nhiên có tiếng đánh thanh la. Mọi người liền nhao nhao nhìn xuống, cả tiên sinh kể chuyện cũng bị quấy rầy không kể tiếp được nữa. Ngoài ra lăng can nhìn xuống ngó nghiêng, ngoài đường có một tên nhảy bị người ta trói gô cổ áp giải diễu phố. Y ngẫn cao đầu, gương mặt ngạo nghẽ không chịu phục tùng. Nhưng vết roi và vết máu bẩn trên mặt trông cũng hơi đáng sợ. Giống như hồi còn nhà Thanh, sau lưng y cắm một tấm biển ghi tội, bên trên viết Tạc Phi Triệu Hải giết người cướp của. Người có thể ngồi quán trà nghe kể chuyện đều là loại nhàn rỗi, không phải lo lắng bận rộn kiếm miếng ăn, thông tin cũng tương đối nhanh nhạy. Chỉ có một người nói, ủa, cái tên Triệu Hải này là ai thế? Thế mà cũng không biết hứ, thủ hạ của Phụng Thiên, trường thanh chấm sân hảo, ngư tráng đấy. Một người nói, ơ, bị bắt đêm hôm qua, ngồi nói là vào thành gặp tình nhân, rồi bị tóm ngay ở trên giường á. Cái thằng này ăn gan hồn mật gấu rồi, bọn chúng có được khoan nghinh như hồi xưa nữa đâu. Giờ thì đắc tội với đại xói, lại còn dám vào thành Thụng Thiên này nữa, không phải tự chui đầu vào rõ à. Đội ngũ diễu phố ấy đi qua rất nhanh, tiên sinh kể chuyện lại tiếp tục. Trong một thoáng, Mạnh Tiểu Lục vô tình liếc mắt nhìn đám dân chúng hoặc đi theo hoặc tản ra bên dưới, nhát thấy một người trông rất quen mắt. Gã nhìn kỹ lại, đó không phải là tạ đại đâu, thì còn ai vào đây được nữa chứ? Mạnh Tiểu Lục cả mừng, tha hương gặp cố tri đã quý, huấn hồ lại còn là anh em chơi với nhau từ nhỏ bằng bỏ không nghe kể chuyện nữa vội vàng chỉ tay về phía tạa đầy đầu bảo hai anh em họ mã đuổi theo còn mình thì dẫn Lâm Tố Tố trả tiền rồi xuống lầu chạy theo sau kết quả đuổi đến con nhỏ nhỏ bên cạnh liền thấy hai anh em họ mã đang cầm súngằn co với người khác người dưới đất còn có hai người cao lớn đang nằm Phật ra thì ra hai anh em họ mã đuổi theo nhưng không hiểu vì sao Tạ đại đầu lại rất cảnh giác, hình như cố ý né tránh, bước đi rất nhanh, rất vội vã. Vào trong ngõ nhỏ, tạ đại đầu rẽ ngoặt một cái rồi biến mất. Mã quốc lương liền xông tới, muốn chạy đuổi theo gã. Không ngờ, vừa mới qua chỗ rẽ, đã bị một họng súng chỉa vào đầu. Dẫu sao cũng là người luyện võ phản ứng của y nhanh hơn người khác rất nhiều. Lập tức, hết đầu lên, lật tay cướp lấy khẩu súng sau đó tung cước đạp cho tay súng kia một cú ngã lăn xuống đất. Trước mặt tay súng đó còn cả hai người nữa, một trong số đó chính là tạ đại đầu. Hai người này phản ứng cực nhanh, rút súng ra chỉa vào mã quốc lương. Người bị đạp ngã kia cũng nhanh nhẹn bò dậy, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng khác. Mã quốc lương chưa từng dùng súng, cũng chỉ mới rờ vào có mấy lần khi tiểu lục cho mã quốc tài đi tập bắn. Tự biết Hạo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, lập tức lùi về phía sau. Lại nói về mã quốc tài, Y đang đuổi theo thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có người, vả lại còn có sắc khí hầm hầm xông tới. Y lập tức quay đầu, phát hiện có hai tên cao lớn chẳng đường. Chỗ này sát đường lớn, người qua kể lại rất đông. Thác lưng hai tên này đều phồng lên, hiển nhiên là có mang theo súng. Xong vì ngại chỗ đông người nên không dám rút ra. Mã quốc tài quyết đoán xong thẳng tới, chỉ giam ba chiêu đã giải quyết được cả hai. Cướp được hai khẩu súng dắt ở lưng bọn chúng. Có súng trong tay, mã quốc tài vững dạ hơn nhiều, nhưng y cũng không phải là kẻ lỗ mãn. Ban đầu vốn tưởng là gặp phải bọn lưu manh của địa phương, giờ mới cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Hai tên này, mặc dầu đã bị đánh gục, Nhưng nhìn thể hình cao lớn, sức lực mạnh mẽ, lại còn mang theo súng. Tuyệt đối không phải là người bình thường. y còn chưa kịp làm rõ, đã thấy anh hai mạng quốc lương hoảng hốt lùi lại từ chỗ hoạt. Trên tay cũng cầm một khẩu súng. Chết bắt một cái, lại có ba người nữa xuất hiện. Hai bên cứ dưng súng chỉa vào nhau chàng co. Mạnh tiểu lục đuổi tới, thấy trong con ngõ nhỏ có khá đông người, liền Bảo Lâm Tố Tố đợi ở cạnh đó. Một mình đi vào gọi một tiếng, đái đau, tạ đầy đầu ngẩn người, nhìn qua đầu ngõ, lập tức mừng rỡ ra mặt, người trước mặt đây không phải mạnh tiểu lục thì là ai, gã kích động quá độ, nhất thời quên cả nói năng, nhưng đúng lúc này lại nghe người bên cạnh kêu lên, Ơ, sao lại là cậu?